Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không có ý gì khác. Anh đã bảo với em làm gì? Nghe những lời giải thích của anh, mọi tức giận của cô dường như tiêu tan hết, thân thể cứng nhắc, cũng dần trở nên mềm mại, không kháng cử cái ôm của anh. Em cũng có là gì của anh đâu. Em là vợ cũ của anh. Anh buồn giàu nhấn mạnh, biết rằng cô luôn luôn muốn phân định rạch ròi mối quan hệ giữa hai người. Vợ cũ cũng không có nghĩa gì cả. Cô thì thầm, tiếng nói càng lúc càng nhỏ, mềm mại tựa như làn nước mùa xuân thấm dần vào ngực anh. Anh không tự chủ được, vô thức cúi đầu kề sát mặt cô, mái tóc ướt đẫm chạm vào đôi tai mẫn cảm của cô, nhỏ từng giọt như nước mưa theo đường cong gương mặt xuống đến cổ, chảy xuống lớp áo phía trong. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày đang chìm dần về hướng tây, cắt ngang hình ảnh anh và cô đứng trên cầu. Đầy ve hoặc trên nền trời xanh bao la, đẹp tựa như một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng. Anh bất kể đến người qua đường, đôi môi không an phận cắn cắn sau cổ, hít lấy hương thơm gợi cảm tỏa ra từ cô. Cô run lên từng hồi, hơi thở dồn dập, tâm thần bấn loạn. Nói thật cho anh biết, ngữ đạt, em với anh chàng Thái trợ An kia, kỳ thực chỉ là bạn thôi đúng không? Anh tự tin hỏi, âm điệu khàn khàn như kéo theo trái tim cô. Cô âm thầm cắn môi. Anh đã biết rồi. Là gì bảo nói với anh?" Anh cười nhẹ giọng. "Gì nói Thái Duy An không phải là bạn trai em, hai người chỉ là đối tác làm ăn thôi." Di còn nói, "Thái Duy An thực sự rất có cảm tình với em, cho nên muốn anh phải cố gắng nhiều hơn." "Gì ấy, nói vậy bạ cái gì đâu?" Cô xấu hổ lắc đầu quậy quậy nói nhỏ phản đối. "Muốn anh cố gắng cái gì chứ?" bởi vì giấy biết, anh dừng lại, cô cũng nín thở theo. Anh bỗng nhiên xoay người cô lại đối mặt với anh, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt đang hoảng sợ của cô. Gỡ đạt, những lời này anh vốn đã ấp ủ trong một thời gian dài. Anh cảm thấy bây giờ đã đến lúc nói ra. Cơ hội đã chín muồi. Quan trọng là anh cần phải chứng minh cho em thấy rằng anh làm được, cho nên rốt cuộc anh muốn nói điều gì? Cô đột nhiên ngắt lời anh, tâm tư rối bời, bước rớt không yên. Anh muốn nói là anh hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm. Lấy anh đi. Cô quả đối kinh ngạc, đầu óc thoáng chốc trống rỗng, ngây ngốc nhìn anh. Lấy anh nhé. Ngỡ đạt, anh càng nói càng đồng nhiệt. Mình kết hôn thôi. Cô nhìn anh chân chối. Anh điên rồi. Anh rất nghiêm túc, anh nắm đôi tay đang run rẩy của cô đưa lên môi, hôn đầy che chở. Anh, cô đột nhiên im lặng không biết phải nói gì, lời cầu hôn của anh đến quá đột ngột, không báo trước, cô không có thời gian chuẩn bị tâm lý, cũng chẳng dám nuôi hy vọng xa vời. Sau một hồi dài im lặng, cô cuối cùng cũng có tiếng nói sâu kiếm từ tận đáy lòng, cánh môi giật giật, cô nói mà đến ngay cả cô cũng không thể ngờ. "Đây là lần đầu tiên, anh cầu hôn em." Cô đang phản đối sao? Hay là đang làm đỗng? Cậu ụ ám nhớ lại cuộc hôn nhân nhiều năm về trước mà cha cô đã muốn cô từ bỏ. Chỉ tại cô đã sớm phụ thuộc vào anh, đau khổ quyết đấu tranh đến cùng, thậm chí còn sẵn sàng bỏ trốn cùng anh. Cô không có nổi một chiếc nhẫn cầu hôn, chỉ nhận được một cái nhẫn nắp lon tiền tay nhặt trên đường mà thôi. Hơn nữa, khi đó vẫn là cô chủ động bám lấy anh. Là cô chủ động, là cô mặt dày quyết đi theo anh đến tận chân trời góc biển. Vừa nghĩ tới đây, cô ngữ đạt bỗng nở nụ cười, nụ cười đầy hàm ý, vừa tự giễu vừa đau xót, làm cho viên thiếu tề chấn động cả người. Anh kinh ngạc nhìn cô, một nỗi lo lắng không thể diễn tả được thành lời, chiếm lấy tâm trí anh. Phải một lúc sau, rốt cuộc nụ cười buồn của cô cũng phá tan thần kinh đang căng lên như dây đàn của anh, chỉ có một chút thương cảm mơ hồ thoáng trên bờ môi. "Em không đồng ý." Bánh bao Một tiếng gọi nhỏ khẽ khẽ từ cổ họng đột ngột vang lên sau lưng cô, cô sững sờ buồn bã quay đầu nhìn. "Đạt Đạt, mẹ muốn bánh bao." Mẹ cô đi tới nhíu mày nhìn trái nhìn phải giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. "Lại nữa rồi." Âu Ngữ đạt nhỏ giọng thở dài. "Mẹ, không phải con đã nói nhiều lần rồi sao? Anh ấy sẽ không tới nữa." Kể từ sau khi cô không đồng ý cho anh tới thăm, Mẹ cô dường như cứ vài ngày lại khóc lóc ầm ĩ đòi bánh bao. Ban đầu cô trình nghĩ mẹ thèm ăn, sau này cô mới hiểu được, bánh bao mà mẹ cô nói không phải là thức ăn mà là viên thiếu thề. Cô không hiểu vì sao mẹ cô luôn muốn gặp anh, hai người mới chỉ gần nhau trong vài ngày ngắn ngủi. Hơn nữa cách đây đã lâu, mẹ cô còn thực sự rất ghét người con rể này, không phải sao? Bánh bao vì sao không tới? Bánh bao cũng ra nước ngoài rồi sao? Chúng ta bắt máy bay đến chỗ bánh bao đi." Mẹ cô la hét ầm ĩ. "Mẹ, anh ấy bận biểu rất nhiều việc, chúng ta đừng đi quấy rầy anh ấy được không?" Cô cẩn chặt bàn tay mẹ, cố gắng dụ dành bà. "Nhưng bánh bao nói sẽ đưa mẹ đi chơi." Mẹ cô không muốn. "Con cũng có thể đưa mẹ đi chơi mà, mẹ muốn đi đâu? Đi tắm nước nóng nhé, hay đi tắm bùn được không? Con bảo rồi An lái xe đưa mẹ con mình đi nhé." Mẹ không muốn cậu ta. Mẹ muốn bánh bao. Không biết vì sao, mẹ cô không có ấn tượng tốt với Joey An, anh tới chơi vài lần đều kết thúc rất ầm ĩ. Mẹ, bánh bao, bánh bao, mẹ muốn bánh bao. Mẹ cô khóc lóc la hét không ngừng, hờn dỗi giống như đứa trẻ. Âu Ngư đặt nhắm mắt khiếp sâu, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, thời gian này cô cảm thấy rất khó chịu, ăn không ngon miệng, rất khó có một buổi tối ngủ ngon lành còn phải thường xuyên ứng phó với những cơn giận vô cớ của mẹ, thần kinh cô cứ căng thẳng không thôi. "Mẹ, con xin mẹ đừng làm ồn nữa được không?" Mẹ xem như con van xin mẹ. "Bánh bao ở đâu? Mẹ muốn bánh bao." "Mẹ!" Cô tức giận bất giác cao giọng, mặt nghiêng lại dọa mẹ cô sợ. "Rốt cuộc mẹ muốn thế nào đây? Vì sao con nói thế nào mẹ cũng không nghe? Anh ấy tốt ở chỗ nào chứ? Mẹ sao phải tìm anh ấy? Bởi vì bánh bao quý như vàng vậy." bánh bao đút cho mẹ ăn canh. Mẹ cô thì thầm trong hốt hoảng, bỗng trở nên thất thần ánh mắt dờ đi. Mẹ tưởng tượng mẹ gặp anh trai con, còn không phải nói, chúng ta cùng đi máy bay tới chỗ anh con sao? Âu Ngư đạt nhìn mẹ cô liền lập tức hiểu ra, thì ra mẹ cô nhầm chồng cũ của cô với anh trai, có lẽ trong tâm tưởng của bà hai người là một. Bà coi bánh bao thành con của mình, đứa con đã từ bỏ bố mẹ không quan tâm. Nghĩ tới đây trái tim uông ngứa đạt nhói đau, trong mắt lửa giận đã biến mất, cái còn lại chỉ là cho tàn ảm đạm. Cô bước tới, vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng đang run run của mẹ. "Mẹ nói, bánh bao đút canh cho mẹ sao?" "Đúng vậy, bánh bao đã đút canh cho mẹ ăn." Mẹ cô cười ngốc ngốc. "Bánh bao rất tốt, đúng không?" "Quả thật rất tốt." Cô không thể ngờ rằng anh có thể đối xử với mẹ cô tốt như vậy. Anh ấy đáng lẽ phải hận bố mẹ cô mới đúng, không phải sao? Cô đã nghĩ rằng cả cuộc đời này anh sẽ luôn thù hận họ, nhưng anh. Nước mắt lặng rơi, cô cắn chặt môi, cố nén tiếng khóc trong cổ họng. "Đà đà, chúng ta cùng đi tìm bánh bao đi, đi tìm bánh bao đi." Mẹ cô kiên trì lắc lắc cánh tay cô không buông. "Vâng, chúng ta đi tìm anh ấy." Vì thế, cô dẫn theo mẹ cùng với tâm trạng xúc động ngồi lên taxi đi thẳng tới khách sạn Xuân Duyệt, vừa đi vừa gọi điện thoại cho anh nhưng không ai nhấc máy. Cô tới thẳng quầy tiếp tân nói muốn gặp phó tổng giám đốc, thế nhưng họ nói phó tổng giám đốc không có ở đó. "Xin lỗi, có phải anh ấy đi họp không? Khi nào thì trở về vậy?" Phó tổng giám đốc không đi họp mà là đi dớp ngoài. Một giọng nói vang lên sau lưng cô, xoay người lại, cô bắt gặp gương mặt lạnh như băng của Lưu Hiểu Tuyên. "Tôi đã gặp cô." Lưu Hiểu Tuyên đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh nhìn sắc bén. "Cô chính là người phụ nữ lần trước tới vịnh cùng thiếu tề, còn nữa, vào ngày sinh nhật của tôi, có phải là cô chính là người đánh đàn không?" Cô nhận ra sự truy vấn trong lời nói của Lưu Hiểu Tuyên, sự đề phòng nghiêm khắc. "Cô chính là vợ cũ của thiếu tề." Lưu Hiểu Tuyên tiếp tục truy hỏi, cô gật đầu khẳng định, lịch sự tự giới thiệu. "Tôi họ Uông, Uông Ngữ Đạt." Cô Uông Lâu Hiểu Tuyên hờ lạnh, cười mà không cười. "Xin hỏi, cô tìm Thiếu Tề có việc gì?" Cô ta cao giọng cao ngạo hỏi, tự như cho mình là vợ của anh, còn cô là hạng nhân tình bên ngoài không biết tự hổ thẹn. Cố Ngư Đạt nhíu mày trở nên nghiêm túc, không muốn ở thế yếu hơn trước người phụ nữ này. "Tôi muốn gặp anh ấy, còn về lý do tại sao, tôi nghĩ là không cần thiết phải báo cáo với cô." "Cô Lâu Hiểu Tuyên biến sắc không hang trừng mắt, rồi đột nhiên xoay người cười khẩy nhìn mẹ cô. Người đàn bà có khuôn mặt ngu ngốc này là mẹ cô phải không? Uổng ngữ đạt dùng mình theo trực giác kéo mẹ cô ra sau lưng, bất kể là ai, cô cũng không cho phép người đó coi thường mẹ mình. Tôi nghe nhân viên khách sạn nói, thiếu tề dẫn theo một người già mất trí nhớ tới khách sạn, vốn không tin, nhưng hóa ra lại là thật à? Lâu Hiểu Tuyên khinh thường cười khẩy. Đủ rồi, Cô không cần thiết phải ở đây để nhận sự sỉ nhục." Cô ngửa đạc cắn răng ngẩng đầu ưỡn ngực, "Nếu thiếu thề không ở đây thì tôi đi trước." Nói xong, cô nắm tay mẹ thẳng bước, nhưng giọng nói sắc xảo của Lưu Hiểu Thiên lại vang lên phía sau. "Cô không nghe nói gì sao? Thiếu Thề đã nhận lời bố tôi." "Nhận lời gì chứ?" Cô ngạc nhiên quay đầu. "Khách sạn Sơn Duyệt có kế hoạch mở rộng ở Mỹ, bố tôi muốn thiếu thề phụ trách kế hoạch này. Hôm nay anh ấy sẽ bay sang Miami." Bây giờ có lẽ đang trên đường tới sân bay rồi. Thiếu tệ, đi Mỹ ư? Điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ không quay về Đài Loan trong vài năm tới ư? Không thể nào. Thiếu tệ, không thể nào cứ im lặng mà đi Mỹ như vậy. Anh ấy nếu rời khỏi Đài Loan thì ít nhất cũng phải gọi điện nói cho cô, đúng không? Anh ấy sẽ không tàn nhẫn như vậy. Không thể nào, ngay cả câu tạm biệt cũng không nói. Ô ngữ Đạt, mày đang nghĩ gì vậy? Rõ ràng chính mày là người nói không cần gặp lại anh ấy, chính mày là người đẩy anh ấy ra xa mà. Cho nên anh ấy đi rồi, dắt xa rồi. Cách xa cô nửa vòng trái đất, một đại dương mênh mông. Cô ngỡ đạt phút chốc đứng không vững, sức lực toàn thân như mất hết, mềm nhũn như quả bóng suy sụp không chịu nổi. Trong sân bay, người đến người đi, mọi người ai ai cũng có phương hướng, chỉ có cô bị lạc giữa những con sóng tình yêu, đẫm nước mắt. Cô không hiểu vì sao mình lại vội vội vàng vàng tới sân bay, tới đây thì làm được gì chứ? Chẳng lẽ cô nghĩ có thể tìm lại được anh sao? Bốn cầu xin anh ấy đừng đi sao? Đà đạt, bánh bao đâu rồi? Mẹ cô níu lấy ống tay áo cô, không ngừng truy hỏi, tiếng nói vang lên rõ ràng giống như một viên đạn bắn ra, bắn thẳng vào nơi âm u trong sâu thẳm trái tim cô. Cô sẽ điên mất, hai tay đưa lên bịt tai trong vô thức. Bánh bao ở đâu? Cô không biết, đừng hỏi cô. Anh ấy đi rồi, đi thật rồi. Anh ấy không cần cô nữa, bỏ lại cô một mình. Cô rất hối hận, hối hận đã từ tuyệt lời cầu hôn của anh. Cô cứ nghĩ rằng mình rất kiên cường, nhưng kỳ thật lại rất yếu đuối. Cô sợ một mình đối mặt với tương lai phía trước. Cô cũng muốn có một người để dựa vào. Đừng bỏ lại em, đừng tàn nhẫn như vậy. Nước mắt chảy xuống không ngừng, tu rót nghẹn ngào. Cô khóc vang như đứa trẻ lạc đường. Đạt Đạt, con làm sao vậy? Mẹ cô hoảng sợ không biết phải làm sao. Tại sao lại khóc? Đừng khóc, đừng khóc nữa. Đạt Đạt, ngoan, ngoan nào. Mẹ, mẹ ơi." Cô quay người ôm lấy bà khóc nức nở. "Con phải làm sao đây? Con phát hiện ra con vẫn còn rất yêu, rất rất yêu anh ấy." Có lẽ Anh ấy không cần con nữa, anh ấy bỏ lại con rồi. Đạt đạt ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa. Ngày đó cô cũng ở sân bay khóc to, trải qua nhiều năm khổ sở chịu đựng, tất cả đều theo tiếng khóc mà thoát ra, chứa đựng trong những giọt nước mắt trong suốt rơi đầy trên má. Cô không thể cục nghã, nếu khóc có thể mang đi những bị khuất, những oán hận và cả những sự không cam lòng. Vậy cứ khóc đi, chỉ mong sau khi nước mắt khô cạn Cô lại có thể dũng cảm đứng lên, cùng chiến đấu với cuộc đời này. Cô không có ai để dựa vào, chỉ có thể cùng mẹ nương tựa vào nhau. Vì cô vô cùng quý trọng tinh thần duy nhất này. Cô ngữ đạt, cổ lên, mày có thể mà. Mỗi ngày cô sẽ không ngừng cổ vũ bản thân, phấn chấn tinh thần. Nhớ ngày ảm đạm trôi qua, đã qua 1 tháng, 1 hôm, tiếng cửa nhà cô vang lên. Cô đang đánh đàn cho mẹ nghe, hai tay ngừng lại. Đi ra cửa, vài cửa người mà cô nghĩ không bao giờ gặp lại, người ra đi không một lời từ biệt đang đứng đó. "Anh?" Cô khiếp sợ nhìn chăm chăm vào người đàn ông với làn da ngăm đen, khuôn mặt rắn rỏi xương gió. "Em gái." Anh trai cô có chút ngượng ngùng, sau đó nở nụ cười. "Lâu rồi không gặp." Cô giật mình nhìn anh, ngực phập phồng, băng giá cuồn cuộn nổi lên. "Anh còn quay về Đài Loan làm gì?" Làm sao? Anh biết, em và mẹ ở đây. Anh có biết mấy năm nay ở nhà đã xảy ra chuyện gì không? Anh biết. Anh cô nghe vậy vẻ mặt dầu dĩ. Thiếu Tệ đã nói hết cho anh biết. Thiếu Tệ ư? Cô ngạc nhiên, một người đàn ông khác xuất hiện, mỉm cười ấm áp đi về phía cô. Ngỡ đạt. Anh? Cô càng run rẩy hơn, tiếng nói vang lên run run và kích động. Sao lại như thế này? Anh không phải đi Mỹ làm việc sao? Ai nói anh đi Mỹ làm việc? Vì anh thiếu thể kinh ngạc như mày. Không phải sao? Ủa ngữ đạt sửng sốt. Chẳng lẽ Lưu Hiểu Tuyên lừa cô? Anh không phải được cử đi Miami làm giám đốc chi nhánh của khách sạn sao? Xuân Duyệt đúng là có kế hoạch mở rộng kinh doanh ở Miami. Nhưng hiện tại mới chỉ là sơ bộ thôi. Anh chỉ đi công tác để khảo sát thôi. Nhân tiện... Nhân tiện hỏi tham tin tức của anh. Anh cô tiếp tục giải thích. Thiếu thề thông qua tháng tử tư biết được anh tới Mỹ. Thời gian qua, cậu ấy đi khắp các thành phố lớn. Mấy ngày trước mới tìm được anh ở Atlanta. Atlanta? Anh đi làm việc ở Atlanta sao? Ở bên đấy, anh có mở một quán rượu nhỏ. Vậy sao anh lại không liên lạc về nhà? Ủa ngữ đạt không thể chịu nổi mà oán trách. Anh có biết những năm qua, mẹ lo lắng cho anh nhiều thế nào không? anh không dám. Anh cô áy náy cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt, dù không nói nhưng có thể thấy được đang vô cùng căng thẳng. Năm đó, nếu anh không làm thiếu hụt ngân quỹ, công ty cũng sẽ không phá sản. Anh không dám liên lạc với gia đình, anh sợ bố mẹ sẽ trách mắng, quả thực không ngờ. Không ngờ bố mất, mẹ lại trống rỗng. Anh thật quá đáng, thật sự rất quá đáng. Cô ngỡ đạt bật khóc. Cô nghĩ nước mắt sớm đã khô cạn, tủi lâu, vậy mà giờ lại tuôn ra như thác, không thể ngừng lại được. Cô đánh vào ngực anh trai, vừa khóc ai oán, vừa nói ra bao nhiêu khó khăn trong những năm qua. Anh có biết những năm qua em vất vả thế nào không? Anh có biết, mẹ cứ khóc lóc không ngừng đòi gặp anh, thậm chí vì đi tìm anh mà suýt bị lạc. Làm sao anh có thể bỏ mặc người thân như thế? Làm sao có thể gây nên những chuyện như vậy chứ? Anh có biết Em thực sự đã vô cùng tức giận anh không? Em từng thề rằng nếu anh quay về, em sẽ giết anh. Em thực sự sẽ giết chết anh. Xin lỗi em, em gái. Là anh trai không tốt. Thật sự xin lỗi em. Anh hiểu được sự tức giận của em cái, không ngừng nói lên lời xin lỗi. Quả thực những năm gần đây, anh cũng đã tình ngộ ở Mỹ cố gắng làm việc, mong chờ ngày có thể trở về cầu xin người nhà tha thứ. Là bánh ba Bánh bao phải không? Bánh bao tới rồi sao? Mẹ cô nghe thấy tiếng nói ầm ĩ ngoài cửa tò mò chạy ra, anh cô bàng hoàng ngay lập tức quay đầu nhìn về phía mẹ mình, đau đớn khôn cùng. "Mẹ, là con, con đã trở về rồi. Mẹ ơi." Anh cô dang tay ôm lấy bà. "Mẹ, mẹ không nhận ra con sao? Là con trai của mẹ đây. Con đã trở về. Cậu là Tiểu Khải." "Đúng vậy." Đúng là con." Hai mẹ con gặp lại xúc động, của Ngư Đạt đứng một bên lau nước mắt không ngừng rơi, Biên Thiếu Tài lại gần nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cô ngạc nhiên, đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn anh. "Cảm ơn anh, Thiếu Tài. Cảm ơn anh giúp em tìm được anh trai." Anh mỉm cười. "Không cần phải cảm ơn anh. Đây là việc anh nên làm. Em cứ nghĩ anh đi Mỹ rồi, tưởng rằng anh sẽ không trở lại." Cô nghẹn ngào Anh cảm nhận được trong lời nói của cô có bao nhiêu buồn bã và đau khổ, lòng nhói đau. Ai nói với em là anh đi Mỹ? Là cô ngừng lại, đôi môi anh đào tái nhợt chợt nở nụ cười, như bông hồng nở rộ trong sương mai, tươi mát và mềm mại. Là ai nói dối cô, không còn quan trọng nữa, quan trọng là lúc này anh đang ở đây, ngay trước mặt cô. Anh trở về là tốt rồi. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô, nhìn sâu vào mắt cô, yêu thương tràn đầy. "Sắp tới em có rảnh không? Anh muốn dẫn em tới một nơi." Anh đưa cô tới một ngôi nhà trống, căn phòng không được trang trí gì, bên trong khoảng 40-50 mét vuông, đứng ngoài ban công có thể nhìn thấy ngọn núi phía xa xa, nhìn xuống là công viên. Lúc này hoàng hôn đang buông xuống, nắng chiều chiếu rọi vào bên trong phòng tả nên một bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp. Em thích nơi này chứ?" Anh cười hỏi, cô sững sốt, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô nhưng không dám tin. "Điều này nghĩa là gì?" "Nghĩa là nếu em bằng lòng, anh muốn tặng em một gia đình." Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt và lời nói khiến cô có cảm giác choáng váng. "Nếu em thích, sau này nơi này sẽ là phòng khách của chúng ta." Chúng ta có thể tiếp khách ở đây. Nơi này là phòng bếp, không gian đủ rộng chứ? Em không cần nấu cơm, anh sẽ làm cơm cho em ăn. Ai nói em sẽ không làm? Cô phản bác theo trực giác. "Vài năm nay em đã biết nấu nướng tốt lắm rồi." "Phải không vậy?" Anh mỉm cười ấm áp không cùng cô tranh cãi nữa, tiếp tục nắm tay cô dẫn vào phòng trong. "Nơi này có thể làm phòng chơi đàn. Khi em thích có thể chơi đàn cho cả nhà cùng nghe." Rồi nửa đêm cũng có thể anh sẽ thều thượt làm tường cách âm sẽ không ảnh hưởng tới hàng xóm. Căn phòng này thì dành cho mẹ. Phòng này là thư phòng. Phòng này là phòng dành cho khách. Khi anh em trở về Đài Loan có thể ở đây. Anh dẫn cô quay trở lại phòng khách, mở cửa sổ sát đất, bước ra ban công, cảm nhận những cơn gió buổi chiều nhè nhẹ. Ở đây có thể ngắm mặt trời lặn. Em thích không? Anh quay sang hỏi cô. Thân hình thả lỏng dựa vào lan can, tư thế nhàn hạ, thoải mái, tự nhiên tạo ra sức hút nam tính mãnh liệt. Cô giững lại một chút rồi nở nụ cười, những đau khổ và phiền muộn không thể nói bỗng chốc tan đi. Sao cô có thể ngốc nghếch mà tin rằng bản thân mình có thể kháng cự khi gặp lại anh? Cô thật sự rất yêu anh, yêu đến đau đớn con tim, nhưng em vẫn chưa tin anh sao? Anh nhìn ra được ban khuyên của cô, thở dài, Không tin anh có thể mang tới cho em một gia đình hạnh phúc sao? Làm sao anh có thể tha thứ được chứ?" Cô buồn bã nói. "Bố mẹ em trước kia đối xử không tốt với anh, nên chắc hẳn anh rất căm ghét họ. Còn em, không phải anh đã từng nói, mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho em sao?" Anh lắc đầu, cầm chặt hai tay cô, kéo cô tới trước mặt mình, ánh mắt trìu mến, yêu thương dịu dàng nhìn cô. "Anh cũng đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể tha thứ. Nhưng thời gian qua, khi anh hết lần này tới lần khác đi Mỹ tìm kiếm anh trai em, anh bỗng nhận ra, kỳ thật người anh nên tha thứ là chính bản thân mình. Tha thứ cho anh, thính bản thân anh. Cô không hiểu ý anh muốn nói. Khi đó, anh cũng quá cố chấp, quá mong muốn làm tốt mọi việc, cho nên đã làm tổn thương em quá nhiều. Anh chạm vào má cô, thương tiếc khẽ vuốt. Nếu so sánh anh của hiện tại và anh của 7 năm trước hơn cái gì, thì có lẽ đó là tuổi tác. Anh trở nên trưởng thành hơn, càng hiểu thế nào là đối nhân xử thế, em hãy tin ở anh, ngữ đạt. Anh hiện tại so với trước đây đều có thể làm tốt hơn. Cô sót xa nhìn anh, lời nói đấu tranh trên đầu môi rốt cục vang lên chua xót. Không phải chỉ cần có tình yêu là được cuộc sống giật các nghiệt anh biết nhưng không có em còn khó hơn anh ôm chặt cô vào lòng cằm đặt nhẹ lên đầu cô nhẹ nhàng vuốt ve bây giờ anh đã hiểu tinh thần cũng vô cùng quan trọng anh muốn khi em trở thành vợ anh cũng sẽ đón nhận những người thân của em chúng ta đều là người một nhà cho dù có những lúc không vui thỉnh thoảng nếu có cái qua cái lại chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt cùng nhau giải quyết mọi vấn đề. Em nói có đúng không? Anh nói đúng, rất đúng. Thế nhưng mẹ em hiện tại bà như vậy, càng về sau sẽ càng nặng thêm. Em sợ anh. Sợ anh một ngày nào đó sẽ mất hết nhẫn nại với bà. Anh chủ động nói tiếp lời cô. Anh thừa nhận, anh không thể yêu quý bà giống em yêu quý bà, nhưng sau khi chúng ta kết hôn, bà chính là mẹ vợ của anh anh sẽ cố gắng hết sức quan tâm mẹ, chăm sóc cho mẹ. Có thể là anh và bà không có mối quan hệ máu mủ ruột rà, nhưng bà là mẹ vợ anh, chẳng cách nào người cùng một nhà, anh sẽ học cách yêu thương bà. Anh bằng lòng vì cô, học cách yêu thương người thân của cô. Đây là những điều tuyệt vời nhất cô từng được nghe. Cô cảm động rơi nước mắt. Thiếu tệ, sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? Em không phải là một người phụ nữ tốt Trong lòng anh, em chính là người tốt nhất. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút, thận trọng thiên bố, trên đời này không ai tốt bằng em. Lòng cô quặn thắt, hai mắt đẫm nước nhìn anh. Vậy, sau này anh đừng có hối hận. Không phải em nói, sống là không được hối hận sao? Anh trêu cô. Biến thiểu tệ, cô hờn dỗi. Anh hiểu ý của em mà. Anh nở nụ cười, cúi đầu hôn lên đôi môi mọng đỏ của cô. Anh luôn nghĩ, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu nên cầu hôn em như thế nào mới tốt. Sự lãng mạn của tuổi trẻ anh không làm được. Cho nên anh thật sự đưa em tới một ngôi nhà. Cô cười khẽ, ngón tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt, anh nhún vai. Cho em một gia đình là lời cầu hôn lãng mạn nhất mà anh có thể nghĩ ra. Quả thật rất lãng mạn, lãng mạn đến mức cô bật khóc. Không đúng, cô vốn đã khóc rồi, giống như một người điên, vừa khóc vừa cười. Em lại đây. Anh lại lôi kéo cô đi vào trước cửa phòng ngủ của hai người. Nhắm mắt lại đi. Để làm gì vậy? Em cứ nhắm mắt đi. Được rồi. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, nghe tiếng anh mở cửa, một thoáng anh đi chuẩn bị thứ gì đó rồi mới cho phép cô mở to mắt. Giờ vào mắt cô là muôn vàn ánh nến đẹp đẽ khiến cô nín thở. Trên thảm trong phòng ngủ, anh rắc lên không biết bao nhiêu cánh hoa hồng, những ngọn nến được xếp thành hình trái tim thật to, ánh nến phản chiếu tình yêu không thể biểu đạt được thành lời của anh. Anh rót tay cô, tiến vào bên trong hình trái tim, từ trong túi lấy ra một hộp nhung đỏ, từ từ mở ra, một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo lẳng lặng ở bên trong hộp nhung, anh lấy ra, đưa tới trước mặt cô, khóe miệng gợi lên một chút ngượng ngùng và cả nụ cười. Tha lỗi cho anh nhé. Hầu hết tiền tiết kiệm dùng để mua căn nhà này rồi, cho nên chiếc nhẫn này ừm um, có hơi nhỏ. Chiếc nhẫn kim cương này còn nhỏ sao? Cô không cảm thấy vậy. Trong mắt cô, chiếc nhẫn kim cương này lấp lánh như những vì sao. Ông Ngữ Đạt. Ừm. Um. Anh căng thẳng. Em bằng lòng lấy anh chứ. Đây là lời cầu hôn, một lời cầu hôn đích thực. Cô như đã chờ đợi cả đời. Khiến người được cầu hôn cảm động. Cô cắn môi, nước mắt nhòa đi, cô không biết nên nói gì. Bao nhiêu lời lẽ ngôn từ giờ phút này cũng trở nên vô dụng, không thể nói hết được sự xúc động trong cô, chỉ có thể đưa tay ra trước. Anh hiểu ý cô, chân trọng cầm bàn tay mềm mại đeo nhẫn vào ngón, cột cô vào anh, hai trái tim cùng một chỗ. Lúc này có thể hạnh phúc hơn không? Cô ngước mắt nhìn anh, chân thành chờ đợi. Bởi vì chúng ta đều đã trưởng thành hơn. Nhất định rồi. Anh Cam Đan. Cô nở nụ cười rạng rỡ, nhẹ tựa vào trong ngực anh, ôm anh thật hạnh phúc. Lời cầu hôn thứ hai thành công, tốt đẹp. Như vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và ủng hộ MC Gia Hân nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.